Chương 16 Mạch Nhiên quả nhiên mất ngủ, một mình nằm trên giường lớn nhìn chằm chằm trần nhà. Đờ người ra, trong đầu kêu loạn, không biết suy nghĩ cái gì. Trước mắt hiện lên Thẩm Lâm Kỳ ngày đó đứng một mình, thờ ơ lạnh nhạt, trong ngực Mạch Nhiên khó chịu đến cực điểm. Để trút hết bực dọc trong lòng, Mạch nhiên nửa đêm dậy chơi game, mang chiếc ma đạo sư của mình đi đến đấu trường, gặp người liền đánh, đánh không được thì bỏ chạy. Đánh cả đêm bị đồn đại là hèn nhát, cả thế giới đều bóc loa mắng chửi cô. Trong lòng mạch nhiên sảng khoái, dường như những kẻ bị cô đánh chính là bộ mặt của Thẩm Lâm Kỳ. Mạch nhiên đánh thế nào cũng không cảm thấy thoả mụn mãn. Cứ như vậy chơi đến 5-6 giờ sáng, ngoài cửa sổ bầu trời lối lên màu trắng bạc, tiền lắng ban mai xuyên qua rèm cửa vào trong phòng. Mạch nhiên mới phát hiện mình đã thật đói bụng. Mạch nhiên treo máy đứng lên, nhân lúc cánh săn ảnh vẫn còn chưa có động tĩnh, cô muốn xuống dưới lầu mua một cái bánh trắng trứng gà ăn lót dạ, rồi trở về tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà... Mạch Nhiên trăm ngàn lần không ngờ, lúc cô xỏ dép lê mặc bộ áo ngủ hình con mèo đi xuống lầu đã đá phải một đống đen lù lủ trước mặt. Mạch Nhiên hoảng sợ. Cô lùi lại sau vài bước, phát hiện ra thứ này hình như là một người. Mạch Nhiên ghé sát vào nhìn thoáng qua. Trên mặt đất, cái vật kia từ từ ngẩng đầu. Hai ánh mắt vừa vặn nhìn gặp nhau, Mạch Nhiên gần như hét toáng lên. Sao anh lại ở chỗ này? Thẩm Lâm Kỳ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lau lau mồ hôi trên mặt, nhẹ nhàng nói. Chờ em mở cửa. Mạch Nhiên cả người kinh hoàng bạt vía. Mẹ ơi! Người này không phải là ngồi ở đây cả đêm qua đấy chứ? Anh, anh không có đi sao? Chẳng lẽ là Mạch Nhiên nghe nhầm? Trời ạ, thế giới này đúng là điên rồi. Mạch Nhiên muốn về Hỏa Tinh. Mạch Nhiên giơ tay lên đỡ trán nói. Hình như em hơi vắng đầu, em về trước đây. Giữa đường quay về Mạch Nhiên bị chặn lại. Thẩm Lâm Kỳ đưa lưng dựa vào tường, chân dài vươn ra chắn trước mặt Mạch Nhiên, giọng hơi sàn khạt nói: Anh đói bụng. Sự tình phát triển quỷ dị, Mạch Nhiên cũng không biết phải nói cái gì, đành phải lúng túng mà nói: Em em cũng đói bụng. Thẩm Lâm Kỳ chống tay đứng dậy, Rốt không khách khí mà vừa lên trước Mạch Nhân, xông vào nhà cô, không thèm quay đầu liếc cô một cái. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, nhanh đi vào ăn điểm tâm. Ừm. Mạch Nhân vừa thở ơ một tiếng theo phản xạ, chân chó tự động vội vã theo Thẩm Lâm Kỳ vào cửa. Đi được vài bước, bỗng nhiên Mạch Nhân mới lấy lại tinh thần. Người này không phải lên tự mình đi về sao? Tùy tiện đến nhà người khác còn chưa tính, lại còn coi lư chủ là cô như con ở mà sai khiến. Đây không phải là khi người quá đáng thì là cái gì? Mạch Nhiên nắm chặt tay, chuẩn bị đi tới chỗ Thẩm Lâm Kỳ Vân Tử, nhưng cô mới đi mấy bước, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên quay đầu, tóc có chút rối, khóe miệng đầy râu áo sơ mi trắng cởi mấy cúc, cà vạt lơi lỏng trên cổ, hai mắt mông lung thiếu ngủ, có phần tiêu tụy. Anh nói, "Anh muốn ăn dù cảo mì văn thánh." Không biết làm sao mà bản lăng làm mẹ còn sót lại dưới đáy lầu Mạch Nhân chõễ dậy. Mạch Nhân nghĩ chính mình lên bỏ qua, hiện tại cô cũng đói, anh cũng đói tranh cãi lúc này thật không có thú vị, thôi thì ăn lo đã rồi nói. Là nghệ sĩ, Mạch Nhiên bình thường rất bận, trong nhà phòng bếp cơ bản chỉ để trang trí, đừng nói đến mì, ngay cả một cọng rau thừa cũng không có. Mạch Nhiên lục tung bếp tìm được mấy gói mì ăn liền, lại từ mấy gói đó tìm ra được một gói còn hạn sử dụng, bỏ vào trong nồi nấu lên rồi bưng vào trong phòng. Thẩm Lâm Kỳ đang ngồi trước bàn của Mạch Nhiên, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính. Mạch Nhiên nhanh chóng buông mặt xuống, nói: "Sao anh xem máy vi tính của em?" Thẩm Lâm Kỳ không thèm để ý đến Mạch Nhiên, giơ ngón tay lên chỉ vào góc bên trái màn hình trò chơi nói: "Hắn ta máng em." thấy bí mật của mình bị bại lộ, Mạch Nhiên xấu hổ, Hần Trương tắt màn hình nói: "Anh quả làm gì, ăn điểm tâm của anh đi." Thẩm Lâm kỳ giờ xét nhìn cái lồi mi Mạch Nhiên bưng vào, cau mày chán ghét mà nói: "Sao không phải là xù cao mì văn thánh?" Anh muốn ăn dù cả mì văn thánh, ở đây không có mì văn thánh, chỉ có mì gói, anh không ăn em ăn." Mạch Nhiên nói xong không thèm để ý đến sắc mặt Thẩm Lâm Kỳ, cứ thế cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thẩm Lâm Kỳ nhìn chằm chằm cô một hồi, tựa như suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng hỏi, "Một bát ăn như thế nào?" Mạch Nhiên nghĩ Vị thẩm công tử trước mặt cô này nhất định là do tối hôm qua ngủ ở cầu thang không đủ, cho nên bây giờ đầu óc tạm thời lu lẫn, mới có thể bắt bẻ vớ vẩn như vậy." Mạnh Nhiên lém cho Thẩm Lâm Kỳ đôi đũa, quả quyết nói, "Dùng miệng mà ăn." Mạnh Nhiên nghĩ thẩm công tử sống trên đời hai mươi mấy năm, nhất định chưa có lần nào ngủ cả đêm ngoài cầu thang. Rồi lại hai người ăn chung một bát mì như thế này Thế cho lên anh ăn rất happy Nháy mắt bát mì đã hết Mạch nhiên đau lòng Đây là bát mì duy nhất trong nhà Anh thế nào mà lại không để lại vài sợ cho cô Mạch nhiên chỉ được ăn có mấy miếng Không đủ nhét vào kẽ răng Ngay lúc Mạch nhiên đang suy nghĩ Không biết cô lên xuống lầu mua một cái bánh trắng trứng gà hay không khi Thẩm Lâm Kỳ đã buông đũa và máy tính của cô. Mạch Nhiên hỏi: Anh muốn làm gì? Báo thù. Thẩm Lâm Kỳ trả lời. Mạch Nhiên nửa ngày vẫn chưa có phản ứng, mãi đến khi Thẩm Lâm Kỳ đã mở game Ma Đạo Sư ra, hùng hùng hổ hổ mà nhảy vào đấu trường. Mạch Nhiên mới ý thức được rằng anh chính là muốn giúp cô đi đánh nhau. Cái tên trên kênh thế giới vừa mắng chửi Mạch Nhiên một lúc lâu đã gặp cô vừa đi vừa đánh nhau, kêu thêm một đám minh đệ cường hào đến muốn tìm Mạch Nhiên báo thù. Nhìn thấy tên cường hào kia chính là một huyết ngưu, lòng Mạch Nhiên có chút không đành. Tuy rằng nhân vật của Mạch Nhiên trang bị không tính là kém nhưng đối mặt với tên cường hào trang bị cực phẩm kia thì tương đối có hại. Mạch Nhiên lôi cánh tay Thẩm Lâm Kỳ nói: "Thật sự đánh không lại đâu, mau chạy thôi, dù sao cũng là mục sư chân ngắn sẽ không đuổi kịp em." Thẩm Lâm Kỳ không thèm để ý đến Mạch Nhiên, ngây ngang đi lên trước, thả một cái gông, sau đó thừa dịp tên kia không để thể cử động, liền một lần xuất chiêu liên tục, cuối cùng khiến người kia chết không biết đường mà về. Mạnh Nhân cả kinh, cầm rớt xuống, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào thốt ra một câu. Hóa ra anh là cao thủ. Thẩm Lâm kỳ hừ một tiếng, ngón tay trên bàn phím như múa luận, một tên cường hào đã chết, tên kia rốt cuộc cũng thất bại. Hèn mọn mà bắt đầu tự mình cộng thêm máu Cho dù như vậy Cũng khó mà trốn được số kiếp phải chịu đòn Nhân tiếp chết đi chết lại vài lần Cuối cùng Cường Hào sám xịt chạy Một lát sau trên kênh thế giới bắt đầu loa báo Ích ích ích Người này là gay Bảy đặt không làm nam nhân đi chơi tài khoản nữ Lão đây không cùng người chơi Mạch Nhiên thiếu chút nữa phun ra, cố lén cười nói: "Anh tác chửi anh gay." Thẩm Lâm Kỳ nhàn nhạt nhấc Mạch Nhiên một cái. "Quản chuyện anh làm gì, đây là tài khoản của em mà." "Đúng rồi." Mạch Nhiên lập tức có phản ứng, kéo tay Thẩm Lâm Kỳ nói: Anh tránh ra để em tới đối đáp với hắn. Không cần. Thẩm Lâm Kỳ nhanh chóng tắt trò chơi, nhìn Mạch Nhiên đang ngàn vạn lần không cam lòng mà nói. Em chuẩn bị một chút, mau theo anh về công ty. Về đó làm gì? Mạch Nhiên hỏi. Thu dọn tàn cục. Thẩm Lâm Kỳ đơn giản tóm tắt rất rõ ràng. Bỗng chốc, Mạch Nhiên cảm thấy hình như anh vừa biến trở về làm Thẩm tổng công chính Nghiêm Minh, bất cận nhân tình. Hết chương 16. Chương 17. Mạch Nhiên không rõ vì sao Thẩm Lâm Kỳ lại đột nhiên muốn giúp cô thu dọn tàn cuộc. Xem tình thế hiện tại, Mạch Nhân nghĩ nội no liệu hậu sự có vẻ hợp với tình hình của mình hơn. Bởi vì thông thường gặp phải chuyện như vậy, loại sự tình bị xâm phạm cảnh quay trên giường này thì các diễn viên đều sẽ lựa chọn im lặng. Cho dù có chút khí chất, nhưng mà đối với bên ngoài cũng đều lấp liếm che đậy, nói năng thận trọng. Nói trắng ra trong cái vòng luẩn quẩn này, nữ diễn viên luôn có vị trí nhu nhược. Mặc kệ trước kia danh tiếng có tốt thế nào, hình ảnh có tốt đẹp đến mấy thì bị mắng chửi vẫn là phía người con gái. Dù sao đối với công chúng mà nói, mắng chửi một người phụ nữ dương hoa do so gây mắng chửi một nam nhân háo sắc đến hoang dâm vô độ vẫn khoái trí hơn. Nói là như vậy nhưng sự tình đến liên quan đến vấn đề hình tượng của Bạch Nhiên, cô vẫn không thể qua loa đại khái. Mạch Nhiên quyết định tạm thời dẹp ân oán cá nhân sang một bên, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thu dọn ổn thỏa chuẩn bị theo Thẩm Lâm Kỳ đến công ty. Khi Mạch Nhiên thay xong trang phục từ trong phòng đi ra, cô phát hiện Thẩm Lâm Kỳ cũng đã tự mình chỉnh đốn gọn gàng. Sáng sớm vào cửa thì lôi thôi lếch thếch không còn chút gì, ngoại trừ ít dâu ở khóe miệng, còn lại có thể xem như là nhân mẫu cấu dạ. Mạch Nhiên nói: Em không có dao cạo râu, chỉ có dao cạo lông, hay anh dùng tạm. Thẩm Lâm Kỳ miệng luôn giản phun ra hai chữ: "Không cần." "Đừng khách khí mà, lát nữa còn ra ngoài gặp người, vẻ mặt như vậy e rằng không tốt lắm." Mạch Nhiên thề thốt chân thành nhìn Thẩm Lâm Kỳ đảm bảo: "Em không ngại." Thực sự em không ngại Mạch nhiên cho rằng Thẩm Lâm Kỳ khi nghe như vậy Nhất định sẽ tức đến thổ huyết Nhưng mà anh lại cười nhạt Một tiếng sâu xa mà nói Không lên khách khí Anh đương nhiên sẽ không khách khí Với em Cái này đến lượt Mạch nhiên trận tròn mắt Lời này của Thẩm Lâm Kỳ có ý gì Khó mà thành Mạch Nhiên nghĩ là do chính mình đêm qua khiến cho Thẩm Công Tử ngủ cả đêm ngoài cửa. Chẳng biết thế nào, bỗng nhiên có chút run sợ đứng lên. Đề phòng Ngưu Thẩm Lâm Kỳ đối với mình tiến hành trả thù cực kỳ tàn ác, trên đường đến công ty, Mạch Nhiên quyết định cùng Thẩm Lâm Kỳ thương lượng một chút chuyện đêm qua. "Không, hẳn là anh hiểu là mới đúng." Mạch Nhiên nói. Hôm qua em nghe thấy tiếng bước chân anh ra khỏi nên mới đi ngủ. Ừ. Thẩm Lâm kỳ lái xe hừ một tiếng, có vẻ hoàn toàn không có ý định đáp lại Mạnh Nhiên. Mạnh Nhiên tiếp tục nói: Sao em lại không biết anh quay lại nhỉ? Nếu như anh nói một tiếng, em lập tức sẽ mở cửa cho anh vào. Thật đấy. Mạch Nhiên lói đến đây, hận không thể ta cho mình một cái quá chân chó là một nữ cháng sĩ, Mạch Nhiên tối qua đã hào hùng đến vậy, thế nhưng hảo nữ không so đo thiệt thòi trước mắt, cho dù Thẩm Lâm Kỳ lúc trước có quá đáng đến đâu, chỉ cần anh sau này đừng có như vậy nữa là tốt rồi. Nhưng Mạch Nhiên vốn rất nhu nhược. Sao tối hôm qua em không nói được như vậy? Thẩm Lâm Kỳ rốt cuộc cũng chịu để ý đến Mạch Nhiên Nói ra câu đó xong cũng không có ý tốt Mạch Nhiên cố gắng hồi tưởng một chút Hình như rõ ràng tối qua cô ở trong cửa thao thao bất tuyệt cả lửa ngày Cụ thể bắn cái gì Thực sự không còn nhớ rõ nữa Mạch Nhiên nói Có thể là cửa quá dày anh không nghe rõ Mạch Nhiên nói Anh cũng biết là nhà chọn của em hiệu quả cách âm cực kỳ cao Sẽ không phải ngay cả tin nhắn cũng không nhận được chứ Thẩm Lâm Kỳ nói Tin nhắn Mạch Nhiên ngẩn ra Nhớ tới đêm hôm qua có mắng Thẩm Lâm Kỳ Sau đó con nói đừng gọi điện thoại và gửi tin nhắn Không phải chứ Nghĩ vậy Mạch Nhiên vội vàng mong điện thoại từ trong, nhanh chóng mở ra, sau đó lại như rời lối lấp biển mà trong vô số tin nhắn tìm ra được tin nhắn của Thẩm Lâm Kỳ. Thẩm Lâm Kỳ nói: "Anh ở bên ngoài, mau ra mở cửa." Tin nhắn nhận được lúc 12 giờ đêm, khi đó Mạch Nhiên đang ở trong game đánh nhau với người ta túi bụi. Nhìn tin nhắn này Mạch Nhiên khóc ròng. Cô bảo Thẩm Lâm Kỳ gửi tin nhắn thế mà anh cũng nằm thật. Bình thường sao anh không nghe lời được như vậy? Thời gian mấu chốt dĩ nhiên đầu óc trở lên bã đậu. Không phải anh muốn hại chết Mạch Nhiên sao? Trong lúc Mạch Nhiên cúi đầu cảm thấy thật không có gì phiền muộn hơn thế. Thẩm Lâm Kỳ đã lái xe đến trước tòa nhà công ty Tinh Thiên, xe dừng lại, ngoài vừa sổ nháo nhào ánh đèn flash tia tới. Mạch Nhiên nhất thời choáng váng, không nghĩ rằng chỉ mới ở nhà vài ngày, sự tình đã có chuyển biến lớn như vậy. Bọn cầu từ kia cũng bắt đầu bày trận thế giống như tham gia lễ chào giải. Mạch Nhiên có chút sợ hãi, không biết lát nữa xuống xe sẽ phản ứng phó thế nào. Ngay lúc đó, Thẩm Lâm Kỳ đã xuống xe, cửa xe mở ra, ánh đèn máy ảnh chiếu tới Mãnh Nhiệt. Mạch Nhiên ở trong xe, không biết làm sao mà nhìn ra ngoài cảm thấy Thẩm Lâm Kỳ từ trên xe xuống thản nhiên đi qua vô số phóng viên, đi đến bên này giúp Mạch Nhiên mở cửa xe. Thẩm Lâm Kỳ chìa tay ra trước mặt cô, nhãn thần nhìn đoán không ra có ý gì. Tình thế hiện tại không cho Mạch Nhiên do dự. Mạch Nhiên đưa tay nắm lấy tay Thẩm Lâm Kỳ, sau đó Thẩm Lâm Kỳ lôi cô ra khỏi xe. Lấy tay khẽ kéo đầu mạch nhiên vào trong ngực anh Đèn phở lát vẫn loang loáng phát ra ngày càng hung bạo Còn có đủ các loại câu hỏi sắc bén của phóng viên Thẩm tiên sinh Ngài có suy nghĩ gì đối với việc bên ngoài đang truyền tin Bạch Tiểu Thư tán tỉnh một nam minh tinh? Là bạn trai chính thức của thợ Bạch Tiểu Thư Ngài không cảm thấy bị sủi nhục sao? Bạch Tiểu Thư Có thể truyền đạt lại một chút bí kíp khống chế đàn ông tại trường quay không? Câu hỏi của người này đối so với người kia càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng biến thái. Mạch Nhân nghĩ đến nếu không phải Thẩm Lâm Kỳ đang che chở cho mình, cô nhất định không dám tự đi ra một mình ở quãng đường ngắn ngủi này. Nhân viên của Tinh Thiên rất nhanh nhận được tin tức, bảo vệ cấp tốc xuất hiện ngăn hai người bọn họ với đám phóng viên tạo lên một bức tường người. Mạch Nhiên được Thẩm Lâm Kỳ ôm vào trong ngực, tim nhảy thình thịch loạn xạ, giống như trong lòng có đủ ngũ vị nhưng lại không có vị nào như ý. Thẩm Lâm Kỳ đang bảo vệ Mạch Nhiên, Mạch Nhiên thật sự rất cảm động. Thế nhưng vì sao lúc ở trường quay anh không lao đến cứu cô? Nếu như lúc đó người xông tới cho tên Khải Kỳ kia một quyền không phải Kiều Minh Dương mà là anh thì bây giờ sự việc căn bản không có khả năng biến thành như vậy. Người đàn ông này làm tổn thương cô rồi lại cứu cô, lạnh nhạt vô tình rồi lại dịu dàng săn sóc, xa xôi vội vã rồi lại gần trong gang tấc, giống như một người vô cùng mâu thuẫn, khiến cho cái đầu trên cổ Bạch Nhiên có dung lượng thế nào cũng không thể đoán biết được tâm tư Thẩm Lâm Kỳ. Dưới sự bảo hộ của nhân viên và bảo vệ công ty, hai người bọn họ thoát ra khỏi vòng vây của đám ký giả, đi vào trong cửa lớn. Mạch nhiên còn đang miên man suy nghĩ, thẩm lâm kỳ đang đi bỗng nhiên dừng lại. Đám phóng viên thấy thế liền nhanh chóng chan trúc tiến lên, chỉ ở những chiếc camera và micro thật dài ra, tất cả đều nhằm về phía bọn họ. Có người lói to. Thẩm lâm kỳ tiên sinh là một người đàn ông lẽ lào ngày không ngại bạn gái mình ở bên ngoài câu tam đáp tứ? Đương nhiên quan tâm. Thẩm Lâm Kỳ lạnh nhạt trả lời. Nhưng do so với không có căn cứ xác thực, tôi nguyện ý tin tưởng cô ấy. Thẩm Lâm Kỳ nói xong, phóng viên ở đây đều bị anh chấn kinh. Kỳ thực không phải chỉ có phóng viên, ngay cả Mạch Nhiên tim cũng đập thình thịch. Nếu như tất cả là sự thật, nếu như anh hiện tại không phải diễn trò, Nếu như quan hệ giữa cô và anh trong lúc đó không phải chỉ là hợp đồng, cô nghĩ có lẽ mình e rằng khó có thể tự kiềm chế mà đem lòng yêu anh. Mạch Nhân hận không thể ở là trước mắt những phóng viên kia mà hỏi: "Lam Nhân như vậy các ngươi có muốn lấy làm chồng không? Ngươi, ngươi còn ngươi lựa, ngay cả các ngươi cũng muốn lấy, các ngươi cho là ta sẽ ngô ngốc mà thịt cá trong nhà không muốn?" lại muốn ra bên ngoài ăn bánh ngô sao? Tiếc là tất cả đều không phải là thật. Mạch Nhiên trong lòng thở dài một hơi, dụi đầu vào áo sơ mi của Thẩm Lâm Kỳ lau lướt mũi. Vậy nếu như một ngày Bạch Tiểu Thu thật sự sau lưng ngài Hồng Hạnh vượt tường, ngài còn có thể tin tưởng cô ấy? Lúc Thẩm Lâm Kỳ và Mạch Nhiên cùng nhau đi đến tiếp vào trong, có một ký giả ở bên ngoài hỏi như vậy. Sẽ không có một ngày như thế. Thẩm Lâm Kỳ quay đầu lại, kiên định nói. Hết chương 17. Chương 18. Thẩm Lâm Kỳ trước mặt giới truyền thông biểu hiện như vậy, Mạch Nhiên giống như bị bại lão mà tin tưởng, khiến cho sự kiện xảy ra hoàn toàn bị xoay chuyển. Đầu tiên, Thẩm Công Tử tại Đông Đảo báo chí truyền thông thổ lộ tâm tình, làm động lòng thật sâu sắc tới vô số fan nữ. Trên diễn đàn bắt quá lời tiếng, có người văn hay chữ đẹp đã phát trực tiếp hình ảnh Thẩm Công Tử cùng Mạch Nhiên bước ra khỏi xe cho đến lúc này. Cẩn thận tỉ mỉ mà thuyết minh. Thẩm Lâm Kỳ vì chuyện của Mạch Nhiên mà hao tổn tâm lực, ngay cả đầu cũng dài ra mà chưa thèm cạo. Hoàn toàn lật đổ bình luận của bên ngoài cho rằng anh bất nhân bất nghĩa, thậm chí có thể Thẩm Lâm Kỳ sẽ trở thành gương mặt lan nhân xi si tình nhất năm nay. Đánh chết Mạch Nhiên cũng không nghĩ ra, thẩm công tử hóa ra để ria mép lại có tác dụng như vậy, không chỉ có làm bao nhiêu lũ nhân trên mạng say mê đến đầu óc choáng váng mà còn khiến cho không ít người nghĩ rằng tình yêu của hai bọn họ thực sự rất cảm động. Anh đối với cô hoàn toàn tin tưởng. Trên mạng mọi người đều mong muốn cho bọn họ đầu bạc răng long, tình nhân thành tình thân. Những lời chúc phúc này khiến cho Đường Sự làm mành niên giờ khóc giờ cười. Ngoại trừ nhân khí thẩm công tử ở trên cao, dư luận cuối cùng cũng chỉa mũi nhọn vào Bạch Miên. Có người bắt đầu hoài nghi yêu sách của Đại Trủy Bạo Báo, thậm chí còn có mấy nhà truyền thông giải trí liên kết lại, khiến trách Đại Trủy Bạo Báo chưa chứng thực thông tin khiến cho toàn bộ giới giải trí mơ hồ. Kết hợp những thông tin chưa được xác thực của Đại Trủy Bạo Báo đã gây ra náo loạn thị phi lúc trước, không ít báo giới truyền thông cùng các minh tinh đều tham gia thảo luận phạt đội ngũ Đại Trủy Bảo Báo. Dù vậy cũng là cảnh báo đối với các tờ báo giải trí lớn khác. Nếu công chúng thực sự phát sinh nghi ngờ với đại chủy bạo báo, tự nhiên sẽ có người không ngại tiền mua tin tức nhằm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Ngày thứ 5 sau sự kiện đánh nhau, cuối cùng báo chí cũng đi đến phỏng vấn nữ nghệ sĩ đã đóng MV quảng cáo cùng Lý Khải Kỳ, mới vỡ lẽ rằng Lý Khải Kỳ đã từng ăn đậu hũ của cô diễn viên này. Ngoài ra còn săn được tin tức từ người đại diện trước, khai thác được rất nhiều hành vi của Lý Cải Kỳ từ sau khi nổi tiếng, luôn muốn dùng hàng hiệu, không tôn trọng fan, ấu đá với phóng viên. Tin tức vừa công bố dư luận lại một trận ồ lên, lập tức hướng chú ý về sự kiện này. Fan của Lý Cải Kỳ rốt cuộc cũng bị dao động. Có chút bắt đầu hoài nghi tự hỏi liệu thực sự thần tượng của mình nhân phẩm có như những gì đồn đại? Nếu như những chuyện này chỉ làm lền và... Thì vào ban đêm Kiều Minh Dương đăng một tin trên trang cá nhân ngay lập tức khiến cho Lý Khải Kỳ thân bại danh niệt. Kiều Minh Dương viết một câu rất ngắn, chỉ có 10 chữ. Hắn nói, gặp chuyện bất bận bình, rút dao tương trợ, không hơn. Lời này tuy rằng rất mơ hồ nhưng rõ ràng là nhắm vào người nào đó, gần như thừa nhận với những tin đồn bên ngoài về Lý Khải Kỳ, cuối cùng khiến cho dư luận triệt để quay đầu lại với Lý Khải Kỳ. Không lâu sau, nữ nghệ sĩ Phương Tuyển vốn dĩ đang muốn hợp tác cùng Lý Khải Kỳ trong bộ phim đã lấy lý do thân thể không khỏe mà từ chối tham gia. Ngay sau đó có mấy công ty yêu cầu hủy bỏ hợp đồng quảng cáo với Lý Khải Kỳ. Rơi vào đường cùng, công ty giải trí Huy Hoàng của Lý Khải Kỳ cũng phải tạm dừng tuyên truyền cho kịch bản mới. Trong khi vì lần chế tác này, công ty hắn đã bỏ một số tiền lớn để mời đoàn sản xuất âm nhạc từ nước ngoài đến hợp tác, đồng thời cũng tốn kém rất nhiều chi phí tuyên truyền. Sự việc bỗng nhiên trở thành ra thế này khiến cho công ty này bỗng nhiên lâm vào tình cảnh chưa từng có. Cổ đông làm loạn ban giám đốc, yêu cầu thu hồi vốn chỉ trong một đêm chủ tịch công ty giải trí Huy Hoàng bị cách chức, giá cổ phiếu đồng loạt hạ thấp, có nguy cơ phá sản. Mạnh Nhiên ngồi trong phòng làm việc xem lướt qua tất cả các loại tin tức mới nhất, và thoát lên rằng giới giải trí thay đổi thật chóng mặt. Có ai nghĩ đến chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại phát sinh nhiều chuyện khiến người ta không lường trước đến vậy? Thế cho nên, Mạch Nhiên mấy ngày trước còn bị vô số người dì và công kích thì hôm nay đã nhanh chóng trở thành kẻ bị hại khiến người khác đồng cảm. Danh tiếng đồn xa, các loại hợp đồng quảng cáo ùn ùn kéo đến. Đóng 100 bộ phim vẫn không bằng một lần gặp chuyện xấu, Mạch Nhiên nghĩ ngày hôm nay mình rốt cục cũng có thể chân chính biết được tới rồi. Hôm qua trên mặt tin gia phủ đầy mây đen, hôm nay cuối cùng cũng đã quét sạch. Cô ta ngồi khoanh chân trên ghế sofa giống như bà địa chủ đang thu tô thuế, vui cười hớn hở mà giúp Mạch Nhiên đếm đồ lau quảng cáo, mặt cười đến hóa đá. Liên Gia nói: "Mạch Nhiên à, cái này gọi là ở hiền gặp lành đó, chuyện xấu đều biến thành chuyện tốt." Mạch Nhiên khóe miệng cong lên là một nụ cười, nghĩ chuyện tốt nào cũng tới thì thật tốt có mơ cũng không nghĩ tới cảm thấy không chân thật chút nào. Phía sau cửa phòng mở ra, Phạm Lâm Kỳ đi một đôi giày da mới đi đến, Ninh Gia sợ đến thiếu chút nữa từ sofa lăn xuống đất. "Thẩm, thẩm, thẩm Thẩm Tống xin chào." Thẩm Lâm Kỳ khẽ gật đầu cuối cùng cũng đáp lại. Ninh Gia càng khẩn trương lắp bắp nói: "Tôi Tôi tôi không quấy rầy hai người, tôi đi trước." Liên Ra nói xong lập tức chạy khỏi phòng làm việc, không quên đóng cửa lại. Nhìn Liên Ra gần chưa như vậy, trong đầu Bạch Nghiên vang lên một câu nói. "Thẩm tổng thật hung dữ." Thẩm Lâm kỳ quét mắt qua cửa trước một lượt, thản nhiên nói: Sandra, anh cần phải thay một người đại diện khác cho em." Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến một âm thanh, nhìn ra đang gián tai nghe trộm, than lên một tiếng, giày cao gót lện xuống lèn nhà từng bước một quất dần phía sau hành lang. Mạch Nhiên lúc cố không chế không được gọi ra một tiếng. "Anh đúng độc ác, liền ra cùng lắm chỉ là giúp em vui vẻ một chút mà thôi." Có gì đáng vui? Thẩm Lâm Kỳ thản nhiên ngồi xuống, dựa lưng vào sofa, mắt nhìn thẳng về phía trước chẳng hề để ý mà nói. Mạch Nhiên bị anh hỏi có chút mơ hồ, cẩn thận nghĩ, cuối cùng xác thực chuyện này không có gì đáng để vui vẻ. Chính cô cũng đã phải chịu kiệt thòi, về phần mấy cái hợp đồng quảng cáo này nhiều lắm cũng chỉ coi như là bồi thường sau khi bị hại mà thôi. Nếu như có thể được lựa chọn Mạch nhiên tình nguyện Mong tất cả chưa từng xảy ra Ít nhất hiện giờ cô có thể Sẽ không phải canh cánh trong lòng Chuyện thẩm lâm kỳ không có lao tới cứu mình Cuối cùng nhịn không được Mạch nhiên mở miệng Có một chuyện em muốn hỏi anh Nói Ngày đó tại trường quay Nói Thẩm Tống. Tiểu Hàn bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa phòng, đứng bên ngoài cung kính cúi đầu nói: "Khách hàng gọi điện, nói anh mau đến." "Được rồi." Thẩm Lâm Kỳ từ sofa đứng dậy, quay đầu hỏi Mạnh Nhiên: "Em muốn hỏi cái gì?" "Không có gì." Bạch Nhiên cuối cùng cũng không thể mở miệng, lắc đầu nói: Anh đi tiếp khách đi, nhớ nghỉ ngơi, đừng có khiến cho bản thân mệt mỏi. Em yên tâm. Thẩm Lâm Kỳ nhàn nhạt, nhạt trả lời: Anh sẽ vì em mà giữ thể lực. Ách, Bạch Nhiên mở to hai mắt mà nhìn, Thẩm Lâm Kỳ rời đi rồi. Lửa ngày cô mới khôi phục lại tinh thần trở lại. Anh anh vừa rồi xem như là đùa giỡn cô. Hết chương 18. Chương 19. Ba Lâm Lai thẩm công tử là lần đầu tiên đối với Mạch Nhiên mà nói những lời đùa giỡn này. Thế cho lên Mạch Nhiên nhất thời không thể tiếp nhận kịp Lục đi ra cửa tinh thần cô có chút hốt hoạ Sau đó Mạch Nhiên trở thấy trước mặt trợ lý Tiểu Vương và Tiểu Đào ở đằng kia đang khe khẽ to nhỏ Tiểu Vương nói Thật sự, thật sự đấy Tiểu Đào hỏi Không nhìn nhầm chứ Tuyệt đối không lầm, khẳng định đó. Cô ta tới làm gì? Mạch Nhiên đầu óc vẫn còn chưa có khôi phục lại, nghe được đoạn đối thoại của hai người kia theo phản xạ mà đi tới hỏi. Các ngươi đang nói tới ai? Hỏi xong cả ba người đều trợn tròn mắt. Kỳ thật Mạch Nhiên không có bắt quái như vậy, trong lòng thầm kêu khổ, cô chỉ là hiếu kỳ thôi, hiếu kỳ một chút mà thôi. Ngay trong lúc Mạch Nhiên còn đang phiền muộn, Tiểu Đào cuối cùng quay lại, xấu hổ nói: "Bạch tiểu thư, chị đừng hiểu lầm, chúng em đều không phải nói xấu chị, chỉ là vừa rồi tiểu vương nhìn thấy khung toệ đến tìm thăm tỏng." cảm thấy lạ cho lên. Phương Tuệ nhắc tới cái tên này, đừng nói là tiểu đào các nàng, ngay cả Mạch Nhiên cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói Mạch Nhiên là độc dược của phòng bán vé thì Phương Tuệ lại là thần thoại của phòng vé. Cô ta 15 tuổi đã xuất đạo, vài trùng năm đảm nhiệm một con số rất lớn bộ phim dựa vào tài năng biểu diễn chinh phục không ít khán giả. 4 năm trước đây, cô ta không để ý mọi người phản đối rời khỏi công ty ông chủ Tinh Thiên, tự mình đầu tư quay một bộ phim văn nghệ. Lúc đó truyền thông đa số cho rằng Khương Tuệ làm như vậy quả thực là tự chui đầu vào rọ, nhưng mà không ai ngờ được rằng bộ phim sườn xám lúc hoàn thành lập tức được đưa đến tham dự một lễ trao giải phim điện ảnh có uy tín quốc lộ ngoài bình phẩm. Đã nhận được rất nhiều đánh giá tốt Vô số người nước ngoài đã bỏ tiền ra để xem phong thái của diễn viên Trung Hoa, thậm chí trên thế giới dưới lên một làn sóng điện ảnh Trung Hoa. Sau đó sườn sám thu hoạch được một loạt các giải thưởng quốc tế uy tín rồi quay trở về Tổ quốc, ngay lập tức hâm lóng tất cả các rạp chiếu phim, từ đó trở thành thần thoại của phòng vé, thậm chí vượt mặt nhiều phim bon tấn của Hollywood. Nhà đầu tư cũng chính là diễn viên chính của bộ phim này là Khương Tuệ, cũng từ sau sự kiện Sơn Sám đã trở thành diễn viên cao cấp được khán giả trong và ngoài nước đón nhận. Chỉ cần cô ta tham gia bộ phim nào, cho dù đề tài cũ rích, manh lưới không đủ, cũng có thể khiến cháy vé, lời khen ngợi như thủy triều. Lối Khương Tuệ là một kỳ tích trong làng giải trí Trung Hoa quả là không sai. Thế nhưng Cô ta thế nào lại đến Tinh Thiên? Phải biết rằng chuyện năm đó khi cô ta rời khỏi Tinh Thiên đã gây huyên náo một thời gian, ngoài giới còn cho rằng Hương Tuệ và Tinh Thiên tan ra như vậy rất khó có thể hợp tác lại lần nữa. Người ta nói kẻ thù gặp mặt ắt đỏ mắt, lúc này Hương Tuệ lại trở lại Tinh Thiên chẳng phải chính là lạc tớ láo loạn sao? Còn có thể có chuyện gì? Một bên tiểu vương đắc ý nói, "Khương Tuệ năm đó cùng thẩm tổng đoạn tình, nói không chừng là tới gặp mặt tình cũ." Tiểu vương nói xong, bọn họ cả ba người lại trợn mắt. Mạch Nhiên trong lòng sâu xa nghĩ, làm người lúc nói chuyện cần phải cân nhắc qua đại lão một chút, tỉ dụ như chính cô, tỉ dụ như tiểu vương, đều hẳn là lên tính toán lại một chút. Sắc mặt Tiểu Ngương nhìn qua như khóc, cô ta nói: "Bạch tiểu thư, em cũng là nghe bọn họ nói thôi, chị, chị nghe vặn lần đừng để bụng." Mạch Nhiên đành vẻ rỗ dành cô ta. "Không có việc gì, không có việc gì, chị cũng thường xuyên giống như em." Nhưng "Không có nhưng," Mạch Nhiên cắt lời cô ta. Cậu ngươi từ từ làm việc, chỉ còn có việc phải xử lý, hẹn gặp lại." Nói xong, Mạch Nhiên chạy như bay ra khỏi công ty, rất sợ ở lại thêm nữa sẽ càng xấu hổ. "Ai." Lối thế nào thì hiện giờ Mạch Nhiên cũng là bạn gái chính thức của Thẩm công tử, tại công ty lại làm trò thăm dò tình sử của anh trước mặt người khác, sợ rằng không ổn. Lời nói tuy là vậy, Mạch Nhiên ít nhiều vẫn có chút hiếu kỳ. Trên đường đi, Mạch Nhiên nhịn không được thử hỏi Lin Gia. "Lin Gia, chị đến công ty bao lâu rồi?" Lin Gia suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Cũng lâu rồi, khoảng 5, 6 năm." "Vậy chị nhất định biết rõ Khương Tuệ?" Lời này vừa ra khỏi miệng Mạch Nhiên, mặt Lin gia biến sắc, mờ mờ nói: Biết thì có biết, có điều chị lúc đó chỉ là một trợ lý quen, không tiếp xúc cùng cô ta nhiều. Mạch Nhiên nói: Chị đừng giả bộ, nói cho em biết một chút chuyện Dữ Hương Tuệ và Thẩm tổng đi, nghe nói hai người bọn họ trước đây có quan hệ rất tốt. Liên Gia sợ đến giọng nói run run. "Em, em, em nghe ai nói không, không có việc này." "Không có việc gì phải căng thẳng như vậy." Mạch Nhiên đợi Liên Gia bình tĩnh lại thâm thía nói. "Mấy hôm trước thẩm công tử có nói sẽ thay người đại diện cho em." "À, chị nhớ rồi." Lin Gia cấp tốc ngắt lời Mạch Nhiên. Mạch Nhiên tủm tỉm cười. "Nhớ là tốt rồi, nói cho em biết một chút." Việc này Lin Gia vẻ mặt đau khổ, vẫn còn khuất phục uy quyền của Mạch Nhiên. Cô ta nói, "Kỳ thực chuyện thẩm tổng và Khương Tuyết ngay từ đầu chỉ là nghe đồn, không ai chứng thực." Thế nhưng sau đó có người nghe thầm tỏng vào khương tuệ tranh cãi ầm ĩ một trận, sau đó khương tuệ khóc lóc rướn mưa chạy, không bao lâu sau thì kết thúc hợp đồng với công ty, cho liền mọi người đoán là quan hệ giữa họ tan vỡ, dẫn đến khương tuệ rời bỏ công ty. Hóa ra còn có chuyện như vậy. Nghe Liên Gia nói xong, Mạch Nhiên lâm vào trầm tư. Liên Gia thấy vậy vội vàng hạ giọng khuyên bảo. "Mạnh Nhiên, kỳ thực những điều chị vừa nói cũng là nghe người khác kể thôi, không có gì rõ ràng. Hơn nữa, cho dù năm đó Khương Tuệ có gì đó với Thẩm tổng thì cũng là chuyện quá khứ. Hiện tại em mới là bạn gái của Thẩm tổng, ủng hộ hổ anh ta đối với em rất tốt, bao nhiêu phụ nữ ước còn không kịp. Em đừng có mà suy nghĩ lung tung, an tâm đi." Trời đất chứng giám, Mạch Nhiên thật đúng là suy nghĩ thật nhiều. Mạch Nhiên nghĩ, nếu như Khương Tuệ và Thẩm Lâm Kỳ đúng như nghe theo liên gia nói chia tay không vui vẻ gì, vậy ngày hôm nay cô ta đến tìm Thẩm Lâm Kỳ là vì cái gì? Không phải là muốn tiếp tục tình duyên chứ? Vạn nhất Thẩm công tử nhịn vung đượt bị cô ta mê hoặc rồi thỏa hiệp, vậy Mạch Nhiên phải làm sao bây giờ? Anh sẽ không như năm đó với Khương Tuệ một cước đá bay mạch nhiên chứ. Mạch nhiên cũng không phải phương tuệ, không hành động giống cô ta có thực lực, cô vẫn chỉ như một người mới bước chân vào giang hồ, cuộc sống không dư dả cho lắm, tiền mặt kiếm được chẳng có bao nhiêu, nếu như rời khỏi tinh tiên vậy thì chỉ còn cách đi bán thân. Nghĩ vậy, mạch nhiên nói với Lin Gia. Lin Gia, em không đi quay quảng cáo nữa liên ra giật mình. "A, vậy em đi đâu?" "Quay về công ty." Mạch Nhiên nắm tay kiên định nói, "Em muốn đi bắt kẻ thông dâm." Mạch Nhiên không phải chỉ nói mồm, cô thực sự muốn đi. Khi Mạch Nhiên hấp tấp chạy tới công ty, hấp tấp chạy tới phòng làm việc của Thẩm Lâm Kỳ, cô thư ký bị khí thế của Mạch Nhiên hăm dọa. Cô ta lói. Bạch Tiếu thư thầm tấu đang tiếp khách e rằng. Sợ gì mà sợ. Mạch Nhiên nói xong vượt qua cô ta đẩy cửa phòng làm việc của Thẩm Lâm Kỳ. Mạch Nhiên, Thẩm Lâm Kỳ, Khương Tuệ ba mặt nhìn nhau. Nhất thời Mạch Nhiên hối hận, vội vàng tới còn chưa kịp nghĩ lý do đến làm gì. Có chuyện gì sao? Thẩm Lâm Kỳ ngồi ở bàn làm việc, thấy Mạch Nhiên đột nhiên xông vào, nhìn qua không hề tức giận. Mạch Nhiên nhìn anh, rồi nhìn về phía Phương Tuệ đang ngồi chỉnh tề trên sofa đành kiên trì nói: "Thực ra không có chuyện gì, em tớ muốn hỏi anh có đi ăn cơm không?"